Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì bình tĩnh hỏi Các người quen nghi phạm sao Cảnh sát hỏi Anh ta tên là Nhân Thế Ngọc Tổng giám đốc công ty quốc tế sang dân Thời hình dư trả lời Một tổng giám đốc ư Cảnh sát có một chút ngạc nhiên Xe của chúng tôi dừng ở bãi đậu xe phía trước Làm phiền cảnh sát tiên sinh ở đây Chờ chúng tôi một lát Chúng tôi cùng các anh trở về trụ sở nha Vị cảnh sát cật đầu Đầu tiên là đưa nghi phạm vào trong xe, sau đó liền ở bên đường cho một hồi, cho đến khi sau khi hai người lái xe cùng bọn họ, hai chiếc xe đồng thời đi về trụ sở cảnh sát. Tiến tức Tổng Giám đốc Công ty Quốc tế Sang Dân dính líu đến việc giết người không thành, nhất thời trở nên rôi nổi trong xã hội thượng lưu. Nữ nhân vật chính thời hình dư, dưới sự buông nhỏ của những người cố ý, bị gắn cho là đổ hồ ly tinh. Những ngày gần đây, tất cả tin tức trên báo đài Toàn bộ đào lại hướng của thời hình dư, đem cô viết trở thành một người phụ nữ hiện đại, có suy nghĩ và có trí tuệ, độc lập, tự chủ. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì sau khi truyền thông đưa tin, thời hình dư bị dân chúng gán cho là hồ ly tinh. Rất nhiều nhân vật tinh anh của xã hội, những người đàn ông độc thân hoàng kim, trước giờ đều không chịu nhận phỏng vấn của truyền thông. Mỗi một người lại chủ động gọi điện thoại tới công ty truyền hình, ngỏ lời dẫn lòng bảo đảm cho cô. Hơn nữa nội dung cuộc gọi nói chuyện của mỗi người đều cơ bản là giống nhau, khen ngợi cô xinh đẹp lại thông minh như vậy. Hơn nữa vô cùng tin tưởng vào nhân cách là người của cô. Trời ơi! Những nhân vật tình anh của xã hội, những người đàn ông độc thân hoàng kim kia, những người đàn ông khiến cho phụ nữ chạy theo như vịt, mỗi ngày cầu nguyện chỉ cần khiến cho bọn họ quen biết một người hoặc là làm cho một người trong bọn họ nhìn trúng họ. Cho dù tuổi thọ bọn họ lập tức giảm đi 10 năm thì cũng nguyện ý. Tất cả bọn họ lại nói đỡ cho Thời Hinh Dư. Trời ơi thần tượng! Thời Hinh Dư, thật sự là thần tượng của bọn họ. Thì ra chính là một cô gái thông minh, tư tưởng độc lập tự chủ giống như cô. Như vậy mới dễ dàng khiến cho những bạch mã hoàng tử kia nhìn trúng. Thật sự là rất cảm ơn cô rồi. Thế là phong trào Thời Hình Dư liến như vậy xảy ra bất ngờ. Quấn sạch tâm hồn của những cô gái ôm mộng, vì làm đẹp xã hội, thổi vào một hơi thở mới tràn đầy sức sống. Xin hỏi có thể làm phiền cô ký cho tôi một cái được hay không? Bốn người ngồi xung quanh bàn, đồng thời ngẩng đầu nhìn người mới đến. Chỉ thấy một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc thời thượng có một chút thương vị của thời hình dư. Ánh mắt không một chút chăm chú nhìn thời hình dư, hai tay đưa ra một quyển sách nhỏ và một cây bút. Tiểu thư à, cô không phải là nhận nhầm người chứ Chúng tôi ở đây không có một ngôi sao nào Xin hỏi cô muốn hỏi xin chữ ký của ai Là Dẫn Thắng Nam hỏi Tôi không nhận sai đâu Tôi muốn xin tiểu thư Thời Hinh Dư ký tên cho tôi Xin hỏi có được không ạ Cô gái cùng kính nhìn Thời Hinh Dư Thời Hinh Dư phóng khoáng trả lời Đương nhiên là có thể chứ Rồi ký tên và trả lại sách Cô ấy vui mừng kích động nói lời cảm ơn Rồi sau đó cúi chào cô cú một cái, ôm quyển sách nhỏ có chữ ký tự tay viết của thời Hình Dư, vô cùng hài lòng mà xoay người rời đi. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Hình Dư à, từ khi nào thì cậu bước chân vào làn giải trí, tại sao tôi lại không biết chứ? Dẫn Thắng Nam khó hiểu cất tiếng hỏi. Cậu không biết sao? Thắng Nam à, bao lâu rồi cậu không đọc tin tức vậy? Lữ Tư Anh không tin được mà trừng mắt hỏi Thắng Dẫn Nam. Chẳng lẽ... Hình thật sự bước vào phá giải trí sao? Sau đó liền một hồi nổi tiếng Ngay cả báo đài cũng đưa tin nào. Xuân tháng nam mở lớn hai mắt Ba người còn lại đều dùng thái độ Giống như là nhìn người ngoài hành tinh Để nhìn cô Sau một hồi thì thời Hình Dư bất đắc cười Dạo này rốt cuộc là cậu bận rộn cái gì vậy? Tớ bận yêu đương bổng kết thì bận cùng chồng cậu ấy tạo người Uông bồng kiết không nhịn được mà kêu lên Hình Dư à Thầy hình dư nhìn cô đỏ mặt rồi tiếp tục nói Tớ anh còn lại là bận Bận công việc Lữ tựa anh nhanh chóng cắt lời cô Gần đây tớ thật sự Là bận đi làm kiếm tiền Tớ rất ít khi lên mạng chat chít Mà cái này đều là do tháng năm Nếu không phải cậu ấy kiên quyết muốn dành công việc với tớ Tớ bây giờ tớ không cần phải khổ sở như vậy chứ Cô lộ ra một bộ dáng đáng thương Hề hề nói Cậu sai rồi Cậu nên cảm ơn tớ mà không phải là trách tớ bởi vì nếu như không phải tớ khẳng định bây giờ cậu đã bị tên ác ma tiêu viên kia làm cho chết rồi. Dẫn Thăng Nam nói trong lúc đó quay đầu nhìn về phía hình Sư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net